các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net với anh ở phía sau mà giờ phút này anh lại đứng trước mặt cô lần nữa vẫn là phải ngửa đầu mới nhìn đến ánh mắt anh như trước áo khoác ngoài hàng len dạ màu đen được anh khoác vào vô cùng tự nhiên phóng khoáng khuôn mặt anh tuấn của anh cũng không thay đổi nhiều ngay cả ánh mắt khi nhìn cô hầu như cũng giống như trước giống như trở về ngày trước bọn họ gặp nhau ở hộp đêm đại bắc bốn phía có ngọn đèn quỳ dị có cả nam lẫn nữ ăn mặc thời thường tiếng nhạc đình tài như ốc em đã trưởng thành anh nói ngắn gọn giơ tay lên nhẹ nhàng giúp cô vén sợi tóc tung bay đến sau tai động tác tự nhiên như vậy giống như anh đã từng làm ngàn vạn lần rồi cô nháy mắt mấy cái cố gắng lấy lại thần trí anh đã quên cái gì sao hay không biết đón xe điện ngầm nào đến với khách sạn có cần em giúp hay không bàn tay con của anh nhẹ nhàng chạm vào hai má lạnh lạnh của cô lòng bàn tay rất ấm áp nơi bị chạm vào cũng nóng lên theo cần anh nói ngắn gọn em có thể giúp anh xác định một việc việc gì giúp anh xác nhận món điểm tâm ngọt của Paris có phải thuần túy nhất ăn ngon nhất hay không anh nhìn chăm chăm cô sau đó cúi đầu xuống nhẹ nhàng hôn cô cô không thể tin được tất cả việc này chiều hôm đó chúng mình quân đi dạo cùng cô ở đường lớn Hương Tả yên lặng nhìn cô lấy gạch chụp ảnh nói chuyện phía với người qua đường đùa với mấy đứa bé đang yêu vân dùng tươi cười ngọt ngào cùng ngữ điệu hơi làm nũng của cô Thành công làm cho từng người qua đường nhờ vào ống kính đều có thể thà lòng ở trước ống kính biểu hiện ra thật tình vui vẻ. Mãi đến khi màn đêm buông xuống đèn đã lên rực rỡ trước mình quân đề nghị cùng nhau ăn cơm. Buổi trưa để cô mời khách cho dù chỉ là món điểm tâm ngọt cùng cà phê cũng nên để anh mời lại. Chẳng lẽ em muốn để anh thiếu mãi rồi tìm cơ hội khác mời lại em sao? Lẽ anh nói mang theo chiều trọc. Lần sau gặp mặt nói không chừng là 5 năm sau ở một nơi khác trên địa cầu. Nhưng mà... Anh không cần chờ về tham gia tiệc tối bế mạc sao? Là tân bạn còn đang đấu tranh, cô cũng muốn cùng anh đi ăn cơm, muốn hỏi mấy năm nay anh như thế nào một chút, giống như một người bạn cũ vậy. Thế nhưng, đáy lòng lại vang lên một giọng nói nhỏ nhỏ, giống như, giống như không chỉ có vậy. Anh lắc đầu. Anh đã không còn ở trường dạy học của bệnh viện nữa, không có áp lực thăng tiến. Thả ra tiệc bế mạc tôi có đi hay không, cũng không ảnh hưởng gì lớn. Nếu như vậy anh cần gì phải tham dự cuộc họp thường niên này? Trước Bình Quân không trả lời. cả ngày nay anh đều nói rất ít. Cuối cùng, vì thật sự không thể tàn nhẫn cưa tuyệt, nên bọn họ cùng nhau ăn cơm tối. Vì nguyên nhân Trước Bình Quân muốn mời khách, cho nên cô chọn một tiệm nhỏ nhỏ trong ngõ nhỏ ở khu dân cư. Có một quán ăn rượu hồng trên cái màn nhỏ ấm áp trải khăn bàn đỏ sậm. Lã Tân Mạn là khách quen, vừa đi vào, ông chủ tóc xám trắng có cái bụng tròn tròn liền nhiên tình chào hỏi. Nhìn thấy chiếc bình quân bên cạnh cô Lập tức nháy mắt ám chỉ Lộ ra nét mặt hài hước Tôi hiểu rõ Làm cho Lã Tân Mạn không biết nên khóc hay cười Không phải như chú tưởng đâu Cô dùng tiếng Pháp nói với ông chủ Phải phải Ông chủ vẫn cười đến siêu vui vẻ như cũ Rõ ràng không chịu nghe Ăn món ăn xong Lã Tân Mạn còn cố ý không gọi rượu Khi món ăn cùng thịt bò cách thủy Nóng hòm hập được đưa lên Còn kèm theo một bình rượu hồng Ông chủ chiều đãi Ông trở bọn phệ tự mình mang món ăn lên, dịu thân thiện. Tuy đã ăn cơm, nhưng hai người lại đều dị thường trầm lặng, trong không khí ẩm áp ẩm ướt, có loài ái muội kia gì luôn luôn nổi lên, tựa như cảm giác say, chậm rãi chìm vào dạ dày, sau đó lại chậm rãi tuần hoàn đến toàn thân. "Vì sao anh không nói lời nào? Vì sao vẫn nhìn cô? Chẳng lẽ không ai nói với anh rằng đôi mắt anh sẽ làm cho người ta rất khẩn trương sao?" Thức ăn này rõ ràng ngày thường rất yêu thích nhưng hôm nay lại thử không cảm thấy mùi vị gì, ngay cả món điểm tâm ngọt cô cũng không dám gọi. qua loa kết thúc, cô đã căng thẳng đến cực hạn, thầm mong màu chóng đào tàu. vừa ra cửa quán ăn, a, cô không nhịn được nhẹ giọng kinh hô. tuyết thế mà đã rơi dưới ngọn đèn, những phiến bông tuyết như sợi bông bay vất phơ thì ra cả một ngày âm u, đến buổi chiều càng lúc càng lạnh, niềm là bởi vì sẽ nổi lên trận tuyết này. ở Tha Hương đã nhiều năm, cũng từng đến không ít nơi có tuyết rơi. Nhưng khi thấy được tuyết rơi Là tân mạn vẫn là không nhịn được mà cảm thán Cho dù rất lành Cho dù sẽ lầy lội khó đi Nhưng cảnh tuyết rơi luôn luôn có một loại lãng mạn khôn kề Cô nhịn không được Đưa tay sờ đến bên hông Theo phản xạm mở bao máy ảnh chụp Muốn lấy máy ảnh ra chụp Nhưng tay cô lại bị rơi vào một đôi tay ấm áp Ông chủ nói Em ở gần đây Bình thường cơm nước xong đều đi một mình Bảo anh hôm nay nhất định phải đưa em trở về Nhìn ánh mắt hoang mang của cô Trước bình quân nở nụ cười Ông chủ biết nói tiếng Anh, anh nghe hiểu được. Cô vẫn là hoài nghi, ông chủ sao lại nói những điều này với Trúc Bình Quân? Nói đi phải nói lại, ông chủ nhiệt tình lại đi nói những lời này với bạn nam. Lần... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net